Chương 1119: Đan gia. Mỗi chiếc thuyền không gian tựa như là sao băng xuyên qua bầu trời hắc ám. Chúng nhìn vào con tịnh ngư xen chúc vào nhau, tiến vào vòng sáng bạc. Thuyền không gian của đám người Thiên Viêm cũng theo dòng chảy của các thuyền khác, vô cùng kịch liệt tiến vào vòng sáng, không gian ba động liền biến mất không thấy. Khi xông vào vòng ngân quang, cả thân thuyền không gian lắc lư kịch liệt, Chẳng qua tình trạng này diễn ra không lâu. Điền từ từ tiêu tán Vòng sáng màu bạc cũng mỏng dần Một lúc lâu sau thì vòng sáng màu bạc Lại mạnh mẽ dâng lên Trói mắt khiến cho đám người tiêu viêm hiếp mắt theo phản xạ Trong lúc đám người tiêu viêm hiếp mắt Đột nhiên có một làn gió mềm mại dịu dàng thổi tới Khiến cho sự căng thẳng trong lòng mọi người tiêu tan Dần dần buông lọc xuống Nhưng đúng lúc này tâm tình bọn họ thoải mái Trong không gian vang rộn lên tiếng cực kỳ trói tai tựa như là tạp âm ồn ào. Thành âm âm ầm kéo đến, chui trong tai làm cho đám người. Trong nháy mắt là đầu chóng mắt hoa. tiếp viêm từ từ mở hai mắt ra, đập vào trong chính mình là một mảng Nhàm thạch đỏ ngầu, tạo lên một cái quảng trường khổng lồ. Thấy đầu không thấy cuối ít nhất cũng dài hơn ngạn thước đứng tại nơi đây khiến cho người ta có cảm giác bản thân mình thật nhỏ bé như một con kiến, không đáng so sánh. Mảnh cát đỏ sẫm trên sân dường như là chứa đựng áp những người đang ùn kéo tới, thanh âm từ nơi đó truyền ra, xông lên tận mây xanh. Nơi đây chính là thánh đan thành sao? Nhìn quảng trường rộng khổng lồ, không đi đầu không đi cuối, tiêu viêm nhịn không được một hơi, không gian phía sau hắn đang không ngừng nổi lên từng trận ba động kịch liệt. Tuyển không gian đưa đám người tiêu viêm đến đây dần thuốc nhỏ lại Không biết bao nhiêu người đang từ trên trời bay xuống Hiện nhiên nơi này chính là một cái không gian trùng động Chẳng qua Chỉ có chỗ dành cho không gian trùng động thôi mà đã rộng lớn đến vậy sao Diệp trọng ở bên cạnh thoáng nhìn bốn phía ánh mắt có chút phức tạp Từ khi Diệp ra thất bại hai lần tại khảo Thì mũ đại gia tộc bọn họ đã mất hết mặt mũi rời đi Lúc này tiêu viêm thấy chỉ là một cái quảng trường Chứa không gian trùng động Mà đã lớn bằng Một phần diệp thành rồi Thánh đan thành quả thật quá kinh khủng Hạ không lên giật mình Hiện tại chúng ta đã ở bên trong Thánh đan thành Còn đan tháp ở bên trong nội vực Mà mặc kệ những cái ngoại vực hay nội vực Đều là địa bàn của đan tháp Diệp trọng nhìn bóng dáng kia Của tiêu viêm không khỏi mỉm cười nói Thánh đan thành mặc dù Được gọi là thành Nhưng các thành thị bình thường không thể so sánh với nó được Chỉ luận về diện tích Nó cũng hơn Diệp Thành không biết bao nhiêu lần Tiêu viêm nào mồ hôi trên chán Thành thị quả thực quá rộng lớn Mở bản đồ địa vực ra xem Dựa theo suy đoán của Tiêu viêm Thì Thánh Đan Thành chỉ sợ không khác gì Xấu hắc sắc vực Diện tích rộng lớn này Cho dù là đấu tông cường giả muốn đi từ Bắc tới Nam Cũng cần phải lựa ngày thời gian Hiện tại lượng người Còn chưa phải là tới lúc đông nhất Còn phải chờ đến khi đàn hội bắt đầu trước một tháng kia Thánh Đan Thành rộng lớn kinh khủng như vậy Mà bây giờ nhìn qua lại có vẻ chật trội Diệp Trọng cười nói Người không lên kinh thường sức hấp dẫn của đàn hội Tiêu viêm cười khổ lắc đầu Đến Thánh Đan Thành Hắn mới biết rõ Cái gì gọi là mở rộng tầm mắt Thành Thị khổng lồ cổ kính như thế này Coi như tiêu viêm đã tăng thêm kiến thức khi Hiện tại Bắt đầu chúng ta đi đến chỗ nào tu liễm tâm tình Ánh mắt tiêu viêm cùng đám tiểu ý tiên Nhìn về phía Diệp Trọng Đám người tiêu viêm lần đầu tiên thấy thánh đan thành Đối với lời này cũng không có lời điểm quen thuộc Hết thảy đều do Diệp Trọng hướng dẫn Thời gian khảo thí của vũ đại gia tộc cũng tới rất gần Trước tiên chúng ta cần đi nghỉ ngơi một chút Ngày mai ta dẫn các người đi Đàn tháp dự khảo thí Diệp Trọng cười nói Đàn tháp là lời chứng thực cấp bậc huy chương của luyện dược sư. Diệp Trọng hơi chậm ngầm nói, nghe nói đến cấp bậc huy trường luyện dược sư, tiêu viêm ngẩn ra nói, còn cần nó hay sao? Huy trường xác định cấp bậc luyện dược sư này, tiêu viêm cũng có, chỉ là khi lịch lá mở ra mã đế quốc nhận lấy một cái mai huy chương nhất phẩm luyện nhị phẩm luyện dược sư. À, đàn tháp khảo chứng thực luyện dược sư nghiêm cắt hơn so với lời khác nhiều. Vậy huy chương này do họ thông dụng trên toàn bộ đại lục, cho dù đi tới bất kỳ địa phương nào cũng tuyệt đối có lực trấn nhiếp, mà muốn tham dự đại đàn hội, cấp bậc huy chương phải có, nếu không không cho phép người tham gia. Diệp Trọng cười nói, Tiêu biêm cũng gật đầu, hắn cũng không có dị nghị đối với chuyện này, bất quá nhiều năm như vậy hắn chưa từng tham gia Trác khí cấp bậc liền có chút tò mò. Thấy Tiêu Viêm không dị nghị gì, Diệp Trọng cười cười xác định phương hướng tìm một cái nghỉ ngơi. Trong lúc đó, phía xa xa trên bầu trời lại lội lên một cái trận ba động kích liệt Sau đó một con ngân sắc phi mã Cùng với một chiếc xe ngựa trắng như là tuyết dần hiện ra Ở trên bầu trời bỗng xuất hiện Hòa lệ quý phái như vậy lập tức Tú hút rất nhiều ánh mắt chăm chú Từng tiếng động xôn xao kinh hãi lên Hư không thiên mã thú Ai lại phù trường thành thế như thế? Hư không thiên mã thú Tiếp nghe được tính kinh hồ cũng là kinh ngạc nhìn chăm chăm vào cái cỗ Xe trắng như tiết kia Hắn từng nghe qua loại ma thú này Mặc dù chỉ là ma thú lục xa Nhưng là cực kỳ quý hiếm Chúng có thể phi hành được trong không gian hư vô Hơn nữa tốc độ của chúng So với thiền không gian còn nhanh hơn Lại còn rất thoải mái Rất nhiều người đều muốn có được Hư không thiền mã thú Là bởi vì thế Ở trong cái hội đấu giá cũng rất ít Khi thấy xuất hiện Có tiền cũng chưa chắc mua được Vậy mà hôm nay chủ nhân của Loan Sa Tiếp Bạch này có thể dùng vài đầu hư không thiên mã thú trở đi Thủ bút bật này, không thể tưởng tượng nổi Ánh mắt Diệp Trọng ở bên cạnh đồng dạng nhìn thấy cái cỗ xe trắng, như tuyết khẽ cao mày Diệp Trọng trưởng lão biết chủ nhân cỗ xe này sao? Tiêu không khỏi tò mò hỏi Trên chiếc xe kia có dấu hiệu đặc thù là tộc huy của Đan Gia Nếu ta nhìn không nhầm Thì người ngồi bên trong hẳn là Đàn gia cứ đi tham gia đợt này khảo thí Diệp trọng gật đầu nói Nghe vậy ánh mắt tiêu viêm Hướng cái cỗ xe nhìn kỹ Thoáng thấy một cái viên thuốc Ánh lên màu vàng kim Đàn ra này chính là gia tộc đứng đầu Ngũ đại gia tộc của đăn vực Ngũ đại gia tộc Đàn Tào Bạch Câu Diệp Hiện giờ theo tiêu biêm biết được Chính là đàn gia đứng đầu Không có đối thủ ngạo thị ngũ ra Có thể nói thành thế tạo gian lớn nhất Có thể Gia thì giàu có nhất, còn khâu gia thì tiếng nói quan trọng nhất tại đàn vực, nhìn qua kém nhất so với những nhà kia, nhưng mà so với... Diệp gia còn tốt hơn vô số lần, tổng quát mà nói ngũ đại gia tộc hiện tại chỉ có diệp gia thê thạm nhất, mà tứ đại gia tộc còn lại khâu gia thì nhân tộc Không đông nhưng lại duy trì địa vị vững vàng ở đàn tháp Nếu như đàn gia đã tới Vậy thì bà gia tộc kia cũng chắc đã tới Diệp trọng chậm ngầm nói Không biết năm nay đàn gia sẽ cử ai tham gia khảo thí đây Chẳng biết đàn gia có thể xuất hiện người nào xấu hội yêu lữ tạo sinh hay không Tiêu viêm về cảm nói Chuyện này cũng không rõ ràng lắm Đàn gia từ trước thế này làm việc trầm lặng Nhưng mà trong gia tộc có thiên phú định chế rất cao Còn nhớ năm đó Nghe nói tại thời điểm huy hoàng nhất Họ chiếm được vị trí trưởng lão thủ tịch của Đan Tháp Diệp Trọng một chút lúng túng nói Bất quá Dựa theo lễ thưởng bọn họ cũng không phái ra người có thực lực mạnh nhất đâu Bởi vì loại khảo thí đối với bọn họ mà nói Cũng không khó Đây sẽ là cơ hội cho chúng ta Như thế xác suất thành công chúng ta sẽ nhiều hơn Tiêu viêm khẽ gật đầu Hắn biết lần khảo thí này đối với Diệp Gia trọng yếu cỡ nào. Nếu không, hắn không ra tay trợ giúp. Bằng vào những tộc nhân trẻ tuổi kia của Diệp Gia, chỉ sợ vô cùng khó khăn trong lúc đám người tiêu viêm đang nói chuyện với nhau. Cổ xe trắng như tuyết trên bầu trời dần biến mất phía chân trời. Đi thôi, trước tiên chỉ tìm chỗ nghỉ ngơi và khôi phục. Ngày mai chúng ta đi đàn tháp trách nhiệm cấp bậc quy chương sau đó, bạn tiếp về các đợt. Khảo thí lần này Diệp Trọng cười nói Đối thực lực tiêu viêm hắn rất yên tâm Bất quá gánh nặng trong lòng hắn chính là bốn đại gia tộc còn lại Phái ra những tộc nhân trẻ tuổi Còn mạnh hơn so với trước kia Hôm nay Gần tới đan hội Những cái tộc nhân trẻ tuổi tự nhiên Cũng không phải là kẻ soàng xính Thân hình Diệp Trọng Hướng quảng trường bay vút đi 8 người tiêu viêm bám theo sát sau. Trường 1120. Gặp gỡ trong tinh không. Đoàn người tiêu viêm theo diệp trọng di chuyển nửa giờ trong ngoại vực Thánh Đan Thành, rốt cuộc cũng đáp xuống địa vực phía nam. Nơi nhóm tiêu viêm hạ xuống là một cái viện Từng đối rộng rãi Chẳng qua thoạt nhìn đã cố kỹ Tựa như nhiều năm chưa từng thấy ai ở Trước sân có một tấm bảng Mơ hồ có nhìn thấy được hai chữ Diệp viện Đây là sản nghiệp của Diệp ta Năm đó Nhưng Diệp ra sau này dần xuống dốc Không có ai tiếp tục ở lại đây chung coi Bất quá để nghỉ chân một thời gian Cũng không tệ lắm Diệp trọng nhìn vào trong Rồi quay ra nói với tiêu viêm Nói tiêu em tự nhiên không có yêu cầu gì đối với nơi ở này. Hơn nữa, diệp viện tuy nói là điều điều, nhưng lại yên tĩnh. Mặc dù cũng không ít người đi ngang qua, nhưng so với những lời các quả thực xứng với hai chữ yên tĩnh. Ha ha, không thành vấn đề. Nhìn sắc trời không còn sớm, mọi người sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn có chính sự. Thời gian dần qua, bóng đêm từ từ phụ xuống. Cả thánh đan thành chìm trong bóng đêm huyện bí. Trong tiểu viện, Tiêu Viêm đứng chấp tay, ngẩng đầu nhìn ngôi sao trên bầu trời. Một lúc lâu sau hắn trao mày. Từ khi tiến vào Thánh Đan Thành tới giờ, ta chưa từng cảm nhận được chút nào dao động liên quan tới Tàn Thiên Diễm Viêm Họa, có lẽ do cường giả đàn tháp phong ấn, hoặc là ẩn giấu đi. Trầm ngâm hồi lâu, ánh mắt Tiêu Viêm chuyển hướng, nhìn về phía lội vực Thánh Đan Thành. Trên công trung, Tàn Thiên Diễm Viêm hỏa, thành hình trên trời cao. Nếu như sinh ra cũng chỉ có thể ở trên đó Nếu như tiêu viêm đoán không sai Thì tam thiên diễm viêm họa ở ngay trên không trung Trong lội vực tánh đan thành Ai thủ đoạn đan tháp cũng là rất bí ẩn Xem ra chỉ có thể Đến tận nơi nhìn rõ mới được Tiêu viêm khẽ thở dài Vừa muốn xoay người về phòng Đôi tài đột nhiên nhìn về phía trước cửa viện Ở đó đổi tiên trong Y trang trắng xinh đẹp Đang đứng Ánh trăng soi sáng thân thể của làng tự như là một lớp xương mù phủ lên Tăng thêm vài phần quyến rũ động lòng người Mụi chưa nghỉ hay sao? Thấy tiểu y tiên tiêu biêm ngẩn ra chập mỉm cười nói Trước khi huân nhìn tới đi đã dặn muội bảo vệ huynh Huynh chưa nghỉ ngơi thì muội sao có thể? Tiểu y tiên cười nói Nghe được lời dĩ dỏ của tiểu y tiên Tiểu biêm nhịn không được vì cười Kể từ khi giải quyết được ách nan độc thể Tâm tình của làng không thể nghi ngờ đã thoải mái hơn rất nhiều Ách nàn độc thể của muội hẳn không còn vấn đề gì chứ Tiêu viêm nhìn tiểu Y Tiên quan tâm họ Hẳn không có vấn đề Hôm nay trong cơ thể muội có một quả độc đàn cỡ ngón cái Ách nàn độc khí bị áp xúc ở đó Hơn nữa, muội đã có thể khống chế nó hoàn toàn Tiêu Y Tiên chầm ngâm một chút nói Vậy thì tốt rồi Huynh cũng chỉ có thể giúp muội tới đây thôi. Về phần sau này nên làm gì cũng chỉ dựa vào bản thân chính mình. Bất quá, ắc nan độc thể cũng không phải thể chất bình thường. Hơn nữa, trước kia cũng chưa bao giờ xuất hiện người nào có thể khống chế nó hoàn toàn, cho nên huynh cũng không biết sau khi luyện chế độc đan có ảnh hưởng gì tới muội không nữa." Ti Viêm gật đầu cười nói. Đầu ý tiên mỉm cười sóng mắt lưu chuyện đột nhiên hỏi: Huỳnh nói chuyện kia cho Huỳnh Nhi biết chưa nghe vậy tiêu viêm nhất thời ngận người Dường như là thoáng xấu hổ Nhưng lại cười khổ lắc đầu Chuyện của Thải Lân Nguyên bản lúc trước chỉ là một tràng diện bất ngờ tràn ngập xuân ý Về sau dần tiếp xúc và trò chuyện với Mỹ Đô tòa Lữ Vương Lãnh ngạo động lòng người kia Tiêu viêm mới nhận ra nào bắt đầu xuất hiện một tình cảm phức tạp Đặc biệt Chuyện của Thải Lân mang thai Rời khỏi giả mã Đế quốc nhiều năm như vậy Nếu Thải Lân thực sự mang thai Vậy dựa theo tộc quy của xã nhân tộc Chỉ sợ tiểu tiêu viêm Cũng đã là xuất thế vừa nghĩ tới cái này Lòng tiêu viêm dâng đến cảm xúc phức tạp Tựa như vui mừng lại như buồn sầu Đủ loại cảm xúc hội tụ đến cùng một chỗ Giống như độ Ngũ vị vào trong một bình Làm cho người ta đoán không ra Ai Bình đến tướng ngăn Một lúc nào đó huynh sẽ nói với hơn nhi việc này Gắt đầu tiêu viêm Ổn định tâm tình thở dài Có đôi khi một số việc tự nhiên không thể che giấu Trên đại lục đấu khí Chuyện nam nhân có tàm thể tứ thiếp Đâu phải là lạ Huân Nhi cũng không để ý kiến gì đâu Nhìn thấy bộ dáng dối rắm của tiêu viêm Tiêu y tiên lên tiếng an ủi Tiêu viêm cũng chỉ có thể gật đầu cười khổ Huân Nhi không phải lựa từ bình thường Trong cổ tộc địa vị của làng Rất khó tưởng tượng được Nếu không mà nói Làm sao có hai gã Cường dạ đấu tôn Thủ hộ bên cạnh Mà cho dù lúc đó Huân Nhi có đáp ứng Chỉ ngại cột tộc sẽ là quấy dây Nhìn tiêu viêm không còn tinh thần Đề cập chuyện này Tổ y tiên cũng không có nói gì thêm Hai người ngồi trước thềm đá trước phòng ngửa đầu ngắm trời lấp lánh tinh không vô tận Đã nhiều làm như vậy Không cùng nhau ngắm sao Nhớ làm đó ở ngọn núi nhỏ Tại thanh dương trấn Trong sơn cốc kia trời ở đó sao thật đẹp Sau một lúc lâu thấp giọng hàn huyên, tiểu y tiên nhẹ nhàng sửa vào cột cá bên cạnh. Đôi mắt chậm rãi nhắm lại, khẽ thi thầm. Trong âm thanh lặng lẽ chuyển ra, làng đã ngủ quên tự lúc nào Tiêu viêm giật mình, nghiêng đầu nhìn mỹ nữ xinh đẹp, tỏa ra khí chất, dịu dàng trước mặt. Năm đó bọn họ chưa từng nghĩ tới có đạt được tình thực lực hiện như bây giờ. Đợi đến khi trở về ra mặt đế quốc, huynh lại cùng muội đi nó ngắm sao. Nhìn nghe được giọng nói Tiêu Viêm gương mặt xinh đẹp của Tiểu Ý Tiên chậm rãi trở lên nhu mì Lấy một cái hắc bào rộng thung tình Trong lạp giới nhẹ nhàng phủ lên người Tiểu Ý Tiên Tiêu Viêm chậm rãi đứng dậy Hài bước ngởng đầu nhìn cái ánh sáng trên thiên không Khi nhìn lên hắn đột nhiên thấy bầu trời đêm của Thánh Đan Thành dường như gác hẳn so với bầu trời đêm của những nơi khác Tràn đầy linh tính Khách như mày Tiêu Viêm chắp tay sau lưng Lặng lặng đứng yên dưới bầu trời, đứng yên suốt 2 canh giờ. 2 canh giờ này, thân hình tiêu viêm giống như một pho tượng điều khắc bất động. Hai mắt hắn, nhìn chầm chầm vào những vì sao. Chật ẩn, chất hiện lé lên trên bầu trời. Sự mãi như thế này cho tới khi gần được 3 canh giờ. Khói miệng tiêu viêm khẽ cong, từ từ nhắm mắt lặn. Trong khoảng khắc ấy, linh hồn lực mạnh mẽ như thủy chiều từ mi tâm tiêu viêm khuếch tán bay thẳng đến bầu trời lấp đánh. Linh hồn lực như là sóng lước ở khuếch tán khắp bầu trời cảm giác tràn ngập linh tính khác thường cũng tựa nhiên là một cái dấu vết thần kỳ theo linh hồn lực khuếch tán để lại ấn khí mơ hồ trong linh hồn tiêu viêm. Khóe mắt tiêu viêm chưa mở. Giờ khắc này, Thân thể hắn vẫn là duy trì ở tư thế nào đó Dần dần phóng xa ánh huỳnh quang rất nhạt Ánh sáng vô cùng thần kỳ Xuống đôi mắt thường Không phải thấy Sử dụng linh hồn lực quan sát được Những viên ná cây Và thảm cỏ đã úa vàng xung quanh tiêu viêm Dưới ánh sáng huỳnh quang mỏng, manh Chiếu dọi dần lặng lẽ Khôi phục sức sống Trông thật là Già xáo linh khí Tiêu viêm dĩ nhiên không biết được biến hóa quanh thân mình. Trong lúc, linh hồn khuếch tán khắp nơi, ấn ký kia mơ hồ xuất hiện càng ngày càng rõ ràng. Giữa cái ấn ký này, linh hồn tiêu viêm như là tắm chìm trong một loại ấm áp, tràn hòa ánh nắng mặt trời, cảm giác thư sướng dị thường mạnh mẽ. Linh hồn lực lượng lan tràn không biết kéo dài bao lâu, cũng không biết bay tới nơi nào bỗng nhiên chấn động mạnh Đến khi tiêu viêm phục hồi tinh thần thì linh hồn hắn chợt nhìn thấy một cách cự lòng đang nhắm mắt. Quanh thân lượn lờ một ngọn lửa, đèn tím vô cùng quỷ dị. Khi linh hồn lực tiêu viêm phục hồi tinh thần thì linh hồn hắn chợt nhìn cự Long đang nhắm mắt thật chặt quanh thân. Lỏng hắn dấy lên một cái cảm giác quen thuộc, chợt dên dị vàng lên trong linh hồn Tam THIÊN Diễm VIÊN HỎA Người phước nào dám nhìn trộm vào đan thành tinh vực Ngay khi tiếng dên dị vàng trong lòng tiêu viêm một tiếng quát trói tai mạnh mẽ vang vọng vào trong linh hồn tiêu viêm Thanh âm trói tai xuất hiện, trực tiếp làm linh hồn lực đang khuếch tán của tiêu viêm Tạm ra rồi tiêu tán quỷ dị trên tinh không Linh hồn hắn theo đó mà tạm ra một đạo Linh tính nhạt nhạt mơ hồ lưu lại Cái gì? Linh hồn tiên cảnh Như cảm giác được Linh khí còn xót lại Trong không gian hư vô Vàng đến một tiếng hô ngạc nhiên Tại nơi rất xa ngoài đan thành Đôi mắt đang nhắm nghiền của tiêu viêm mạnh mẽ mở ra Lùi về sau hai bước Sắc mặt tái nhật Đột nhiên nhìn về chỗ trong sâu đan thành Lúc trước hắn cảm ứng được Tam tiên Diễm viêm họa Tất nhiên ở hướng đó Đàn thành tinh vực, nơi đó phong ấn tam tiên diễm viêm họa sao? Chương 1121. Phần Tháp Tiêu Viêm chăm chú nhìn vào phiến hư không bên trong thánh đan thành, một lúc lâu sau mới là chậm rãi thu hồi ánh mắt, bàn tay vuốt vuốt trán, bởi vì tiếng quát kinh khủng kia mà lúc này Tiêu Viêm đầu có chút mê muội, không hổ là đan tháp. Lại có cường giả kinh khủng như thế Tê viêm khẽ thở dài một hơi rồi cười khổ Trước đó chủ nhân tính quát chưa từng hiện thân Nhưng liền một câu đã chấn vỡ linh hồn của hắn Năng lực bậc này Ít nhất đã là bát phẩm luyện dược sư mới có thể làm được Dần dần chấn định tâm tình Tê viêm đạo mắt qua Nhưng trượt ngưỡng người Bởi vì giờ phút này trong viện đầy không khí tươi mát, Cỏ lòn xanh mượt Vươn lên trên mặt đất vốn dĩ khô vò Thì giờ này đã là bừng bừng sinh cơ Đây là Tiêu viêm trong ảnh Hắn nhớ rõ ban ngày đây là một Chỉ có một cái bụi cọ nhỏ Dại Mà thôi Hiện tại sao trở thành bộ dáng này Chẳng lẽ vì nguyên nhân lúc trước Ý ẩm trong lòng vừa chuyển Tiêu viêm đột nhiên Hồi tưởng sau khi Vừa rồi bị tênh không dẫn dắt Hắn trong lúc mơ hồ tấn nhập một loại trạng thái huyền diệu Nghe đến đây tiêu viêm khép Mở mắt Một lát sau chợt mở ra Bên trong không che giấu được quẻ kiếp sợ lẫn vui mừng tuột độ. Giờ đây linh khí bao phủ tràn ngập linh hồn, trợ hộ động hơn trước không ít. Tuy viêm hậu như không biết gì về thiên cảnh, cũng không biết làm sao mới có thể tăng cường linh khí trong linh hồn, bởi thứ này chỉ có thể thu hoạch khi ngẫu nhiên tiến vào trạng thái kỳ dị. Nhưng những cái trạng thái này thực sự là khả ngộ bất khả cầu, ngoại trừ lần trước điên cuồng luyện đan xuất hiện thì hôm nay là lần thứ hai, bất quá mặc kệ thế nào Linh hồn cùng linh khí tăng trưởng Đối với tiêu viêm cuối cùng là chuyện tốt Dựa theo tốc độ này Nếu có thể tiếp tục vài lần chắc chắn tiến vào tiên cảnh Như vậy đàn hội mình Sẽ tuyệt đối lắm chắc Cảm thụ được cảm giác thư sướng Do linh hồn tràn ngập linh khí mang tới Tiêu viêm chậm rãi Suỗi khi lưng mệt mỏi lòng dấy lên ý nghĩ tham nam Tựa như rắn nuốt voi Trong khi tiêu viêm đang vui sướng Thì trung tâm không gian Hư vô lội vực đan tháp Lần nửa vàng lên giọng nói Lục Kiêu có người rình thinh vực, may mà chưa đánh thức Nam Thiên Diễm Phi Hỏa, nếu không lại là một phen phiền toái. Trong không gian hư vô vang lên một cái giọng già nuốt chậm rãi, hiện là người phương nào không?" Không có, nhưng theo ta suy tính thì linh hồn lực của người này chỉ sợ đã bước chân vào linh hồn tiên cảnh, bát phẩm luyện dược sư. Chẳng lẽ là người hồn điện? Bọn chúng đối với Nam Diễm Phi Hỏa rất hứng thú, cần cứ một ít tin tình báo, Tân hội lần này hồn điện sẽ phái vài người tới. Nếu bọn chúng lọt vào top 10, thì hẳn sẽ ra tay đối với Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Một âm thanh tràn đáy nghi hoặc là yên vang lên. Không biết, ta mặc dù đã trấn vỡ linh hồn đang thăm dò của người kia, nhưng dù sao đây chỉ là một cái đạo phân hồn, không tạo lên cái gì tổn thương quá lớn cho thân thể. Tăng thêm giới nghiêm Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa Tinh thần, ánh sáng càng ngày càng mạnh Chúng ta không có khả năng trực tiếp phong ấn nó nữa Nếu Nó đối với chúng ta Quán niệm khá lớn Một khi Phá mở phong ấn ra Chỉ sợ toàn bộ thánh đan thành đều bị nó phá hỏng Cho nên nếu như có người Có thể thu phục nó dĩ nhiên là điều tốt nhất Nhưng tuyệt không thể là người của hồn điện Trên đại lục Không ít linh hồn luyện dược sư rơi vào tay bọn chúng Tên hồn điện kia đến tuột cùng là muốn làm gì Bắt nhiều linh hồn như vậy ta cảm giác có chút bất an Sau lời nói này Phiến không gian hư vô dần dần rơi vào yên tĩnh Nghe nói ngay cả Dược Trần cũng rơi vào tay hồn điện Yên tĩnh lúc lâu sau Một cái âm thanh giả lua chậm thấp Lúc nãy từ từ vang lên Dược Trần sao Cái tên nội bật A Năm đó nhớ hắn cũng chính là danh Ngạch trở thành một trong những tam đại cự đầu của đan tháp Nhưng chẳng có hắn lại không thích, bọn người hồn điện này cũng quá lắm. Đoạn thời gian trước, trận đại chiến ở Đàn Vực, chắc chắn ngươi nghe nói qua. Nghe nói trong đó có một người là đệ tử của Dược Trần. ha Haha, đệ tử Dược Trần sao? Ta rất muốn gặp hắn. Có ai không, có thể được một người kém chọn như Dược Lão thu làm đệ tử. Chắc chắn có nhiều chỗ hơn người, không biết hai vị tộc nhân tạo ra cũng đang ra. Thế nào nhỉ? hai từ từ này đều là quái vật hiếm thấy. Sưa này, cứ dựa theo tình thế hiện tại, sau 100 tuổi, các nàng rất có tư cách trở thành cự đầu tiếp theo của đàn tháp. Ừ, quên đi, không cần để ý đến chuyện này, đàn hội sắp bắt đầu thì trước tiên cứ tiến hành cho tốt. Kỷ đàn hội này đã, về phần bọn người hồn điện, bọn chúng tuy mạnh nhưng cũng không phải một tay che trời. Nếu bọn chúng thực sự có âm mưu gì động trời, cổ tộc và các thế lực viễn cổ các Cũng không có tỷ để cho bọn họ thực hiện đâu Dù sao Hiện tại chúng ta cần Phải làm thế nào Để tàm tiền diễm viêm họa không rơi vào tay hồn điện là được Thôi tách ra Trong khoảng thời gian này Nên chú ý bảo vệ thật tốt Sau khi âm thanh vừa dứt Cuộc nói chuyện giữa hai đại cự đầu đàn tháp kết thúc. Viễn không gian hư vô lần nữa yên lặng được bao phủ một tấm màn che bí mật. Hôm sau khi Tiểu Y Tiên từ giấc ngủ say tỉnh lại, nhìn thấy tiểu viện tràn ngập sắc xuân niên, lập tức ngẩn ra. Tỉnh rồi sao? Từ Viêm đang tu luyện trên mỏm đá lớn bên cạnh cũng mở mắt nhìn Tiểu Y Tiên cười nói. Tiểu Y Tiên mỉm cười đứng dậy, hất bảo thân thể nàng dưới xuống, thấy thế nàng liền ngồi xuống nhặt hắc bào lên. Hai tay khẽ vút ve hắc bào Đôi mắt một lô tím thoáng hiện vẻ ôn nhu Tiêu viêm tiên sinh Ngày đã đỉnh chưa Một đạo âm thanh giả lua Từ ngoài viện vang lên thân ảnh Diệp Trọng hiện ra trong viện Chỉ thấy hai người tiêu viêm không khỏi cười Tiêu viêm từ trên mỏm đá nhảy xuống cười nói Đã đến lúc đi sao Diệp Trọng gật đầu nói Đi thôi ta dẫn ngài đi đàn tháp Khảo Thí lấy một cành Huy trương cấp bậc Tiểu y tiên bọn họ cứ ở đây là được Không cần thiết phải theo ta nghe vậy tiểu y tiên nhìn tiêu viêm Mới có vẻ so dự Thế hắn gật đầu là mấy nhẹ giọng nói Vậy các người đi cẩn thận Tiêu viêm cười cười cùng diệp trọng nhìn nhau Liền xoay người rời khỏi diệp viện Rời khỏi diệp viện Tiêu viêm theo chân diệp trọng Di chuyển gần 10 phút đồng hồ Mới đến được một cái tháp thạch cổ xưa Trong thánh lan thành Giờ phút này ở ngoài tháp Có một số luyện dược sư đang không ngừng lùi tới, huyền náo ẩm ý, hóa thành những cái tiếng vang vọng như sấm. nơi này là phân tháp của đàn tháp, tương tự các công hộ luyện dược sư của đế quốc. xếp Trọng dẫn theo tiêu viêm, theo dòng người tiến vào, thạch tháp mang dáng vạch cổ xưa thấp rộng giới thiệu. Tiến vào thạch tháp tiêu viêm nhìn lướt qua xung quanh, diện tích nó rất lớn, công hộ luyện dược sư ở gia mã đế quốc không thể so sánh được. Lúc lại bên trong tháp không ít người mặc áo bào, đại biểu cho luyện dược sư, tiến vào trong. Bên trong tháp, phía bắc là khu giao dịch. Rất nhiều luyện dược sư có thể thực hiện giao dịch cùng dược liệu trực tiếp, cần thiết hoặc là gian dược nơi đó. Sau khi giới thiệu xong, Diệp Trọng chỉ hướng Bắc Thạch Tháp nói Bất quá nơi này bình thường không có đồ gì tốt, đợi hai ngày nữa, Thánh Đan Thành tổ chức buổi đấu giá đặc thù. Của đấu giá này là những luyện dược sư giao dịch lẫn nhau phải là luyện dược sư Được đan tháp chứng thực mới có thư cách tham dự Có lẽ chúng ta lên đi một chuyến Lời đó thường có không ít những thứ hiếm lạ Nghe vậy tiêu viêm trong mày Giao dịch đấu giá hội toàn là luyện dược sư thì rất hiếm thấy Hắn đã hơi hứng thú với cái kiểu đấu giá này Hơn nữa, cho dù không gặp được những dược liệu hay là đan dược mà mình cần, thì cũng phải đến để mở mang kiến thức. À, đi theo ta. Phía Nam đúng là lời chứng thực cấp bậc. Diệp trọng cười cười, xoay người về phía Nam. Tiêu viêm cũng từ từ đi theo. Khi hai người, tiêu viêm tiến vào khu vực khảo thí, thì đã thấy một đội ngũ thật dài. Thấy thế, Diệp Trọng Khẽ cao mạnh nói với Tiêu Viêm: "Ngươi ở chỗ này chờ ta một chút để ta liên lạc với người bên trong. Nếu cứ chờ đợi thế này chỉ sợ đến hết hôm nay cũng chưa hoàn toàn được khảo hạch." Tiêu Viêm gật đầu nhìn Diệp Trọng dẫn đi xa, hắn theo thói quen lùi về sau một chút, chợt cảm giác lưng mình đụng phải một thân thể mềm mại. A, tiếng kinh hô nhẹ nhàng vang lên sau lưng Tiêu Viêm, hắn nhanh chóng quay đầu lại, thấy một gái bị án ngã sóng xoài trên mặt đất, bàn tay như chớp đỡ lấy cô gái đợi dậy. Không cần Tiêu viêm định đỡ mình dậy cô gái nhất thời vội vàng nói Thanh âm nàng đã chặm một chút bàn tay tiêu viêm chợt như chớp lắm lấy tay làng còn trước kịp đợi án dùng lực đỡ làng dậy sắc mặt trở Li kinh hãi bởi hắn phát hiện linh ng nguồn lực trênmê tâm hắn đã có dấu hiệu tràn ra tiến vào cơ thể thiếu nữ này ùng hắn cắn đầu lưỡi một cái bàn tay tiêu viêm vội buông ra sau đó có ch hồi hộp lùi hai bước ánh mắt khiếp sợ nhìn ti nữ có khuôn mặt nhỏ ngắn nhật nhạt ở phía trước trước ngực tiếu lữ này có một tấm huy tr vẽ một cái đỗ van hình tròn giống như là một viên đan dược. Người của đan da.